Trường sinh, chương 298 Phật Pháp cảm hóa Đại đầu biết trường sinh đang nói đùa Thấy trường sinh buông lỏng như thế Hắn cũng theo đó buông lỏng Nửa thật nửa giả Hướng hắc xà hô lên Hay, ngươi muốn làm gì? Trường sinh mặc dù không khẩn trương Nhưng cũng không dám khinh địch chủ quan Thấy đại đầu la lên Hắc xà thân lập tức lần nữa nâng lên Chỉ sợ nó đột nhiên gây khó Liền đưa tay đặt lên bà vai của đại đầu Chỉ cần hắc xà sung lên Trường sinh liền lập tức đem đại đầu ném ra Nhưng hác xà cũng không có tiến bước cử động Vẫn chiếm cứ ở bình đài chỗ cao Lạnh lùng nhìn hai người Đại đầu đương nhiên sẽ không thật Coi là hác xà biết mở miệng trả lời Sau khi hô xong Liền quay đầu nhìn về phía trường sinh Chờ hắn quyết định trưởng sinh không có nóng lòng mở miệng Mà là nếu mày đánh giá hắc xà chỗ cao Rắn độc hắn gặp qua không ít Nhưng loại rắn độc mà toàn thân vẩy đen như mực Vẫn là lần đầu gặp phải Vật này cũng không phải là có vòng đen Cả không phải là sống lưng đen Thiên kim dực phương bên trong Cũng có ghi chép về rắn dết Cực tốc hồi ức Trong đó cũng không có ghi chép liên quan tới loại hắc xà này Cần phải biết rằng Loài rắn thuần sắc cũng không có nhiều, màu đen lại càng ít. Hổ hồ, loài rắn bình thường cũng không lớn như thế, mà hắc xà còn có một mảnh quỷ dị đỏ. Chẳng lẽ đầu rắn độc này là dưới cơ xuyên xảo hợp biến sắc dị chủng? Bỏ đi màu sắc của lần phiến, lần nữa từng tận xem xét, cũng không có ăn khớp. Đại đầu, người đi qua địa phương nhiều hơn so với ta. Có từng thấy loại độc xà này hay không? Trường sinh hỏi. Không có, đại đầu lắc đầu. Gia hỏa này, nhìn xem ba con mắt lớn, quả thực là dọa người. Trường sinh không tiếp tục hỏi. Mặc dù nhìn không ra lanh lịch của đầu Hắc xà này, hắn lại phát hiện ra một chi tiết. Đó chính là kích cỡ lân phiến của hác xà này, cũng không phải là phi thường quy tắc. Lân phiến kích cỡ cố nhiên cùng với hình thể có quan hệ. Nhưng cũng quyết định bởi sinh tồn hoàn cảnh Đồng dạng một loài rắn Nếu là sinh trưởng ở phương Nam ấm ác Lân phiến sẽ lớn hơn so với phương Bắc rét lạnh Đầu hắc xà này Lân phiến kích cỡ cũng không phải là rất quy tắc Nói rõ nó cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này Mà là từ nơi khác di chuyển đến đây Đại nhân Giao hòa này đến cùng muốn làm cái gì? Đại đầu cảm thấy nghi hoặc Ta cũng không rõ ràng Trường sinh lắc đầu Nếu là đầu Hắc giả này Xuất hiện sau đó lập tức đối với hai người Phát động cung kích Hai người muốn giết chết nó cũng không khó khăn Nhưng hác giả xuất hiện sau đó Chỉ là chặn đường đi của hai người Cái này làm cho người khác cảm thấy khó hiểu Nó có phải hay không Không muốn để chúng ta lên núi Đại đầu lại hỏi Cũng có khả năng Trường sinh không xác định Đại nhân Ngài nói thử Thứ này có phải là do hòa thượng lúc trước nuôi hay không để đầu hỏi vì cái gì nói như vậy trưởng Sin hỏi lạiơ nhìnphiến về đỏ trên đầu nó xem có phải hay không là giống như nốt rồi son trên tránn của dư nhất đại đầu nói hơn nữa ta đi qua không ít chùa miếu trên tượng Phật cùng với Bồ Tát đều có điểm đỏ như vậy có đạo lý trường sinh cần đầu Vậy hiện tại làm sao xử lý nó? Đại đầu hỏi, nó không chủ động cung kích chúng ta, ngươi khẳng định là sẽ không giết nó. Nếu không, chúng ta đi vòng qua. Trước mắt, chúng ta cũng không còn cách nào xác định nó tại sao muốn ngăn ở nơi này. Trường sinh nói, nếu quả như thật vì ngăn cản chúng ta lên núi, cho dù chúng ta đi vòng qua, nó cũng sẽ tới ngăn cản. Trường sinh nói đến chỗ này, bước lên một tầng bậc thang. Đi, trực tiếp đi lên phía trước Nếu như nó thật sự Là do hòa thượng nuôi Vậy đã có linh tính Liền sẽ không cung kích chúng ta Đại đầu vội vàng đi theo Nếu như nó công kích chúng ta Trường sinh không có trả lời Hai người Mười bậc mà lên Rất mau tới chỗ bình đài trên cao Lúc này cách đầu Hắc xà kia Chỉ còn 36 bậc thang Khoảng cách cũng bất quá 4 trượng Đầu hác xà này vẫn quẩn ở nơi đó không nhúc nhích, bởi vì loài rắn không có mí mắt cũng liền không nhìn thấy biểu tình biến hóa của nó. Trưởng Sinh quay đầu nhìn, từ nơi đó có thể nhìn thấy ở hướng Tây Bắc có một đầm nước khá lớn. Chỗ đầm nước kia là ở phía dưới đại điện, cách đại điện ước chừng 2 rặng quý tắc hình tròn, chừng trăm trượng vuông. Xung quanh đầm nước đều do đá xanh xếp đặt. Chu miếu bình thường sẽ có xây ao phóng sinh. Phương hướng Tây Bắc đầm nước không thể nghi ngờ là ao phóng sinh của vô tương tự mà đầu Hắc xà trước mắt lại rất lớn. Ngày bình thường hẳn là nghỉ ở nơi đó. Hác xà đã nghỉ ở ao phóng sinh. Liền nói rõ nó cùng vô tương tự có quan hệ rất lớn. Đồng thời cũng cho thấy hác xà đã có linh tính, cũng không hông tàn bạo ngược. Nếu là dã tính khó thuần, gặp người liền cắn, hòa thượng Cũng sẽ không cho phép nó Ở lại ao phóng sinh cư trú Cuối cùng Ba mươi mấy bậc thang trường sinh đi lên rất là chậm Bởi vì nơi này dù sao đã vứt bỏ nhiều năm Lại thiếu đi tăng trúng Cho ăn nuôi dậy Đầu hác xà này rất có thể đã khôi phục giã tính Ngoài ra Hác xà không cắn hòa thượng Cũng không biểu hiện nó không cắn đạo sĩ Cần cẩn thận là hơn Đi qua một nửa bậc thang Hác xà vẫn chưa tiến công Trường sinh dần dần yên lòng Bởi vì hai người lúc này Đã tiến vào phạm vi công kích của hác xà Nhưng hác xà cũng không có công kích hai người Hai người thận trọng tới gần hác xà Rốt cuộc tới chỗ bình đài mà nó chiếm cứ Thẳng đến lúc này Hác xà vẫn quay quanh không động Hai người nghiêng người tránh đi Từ phía tây đi qua Bước lên bậc thang Lại lên mấy mấy bậc thang Hai người suốt cuộc thở vào một cái Đầu hác xà này quả nhiên có linh tính Cũng không có công kích bọn hắn Ngay tại lúc hai người buông xuống đề phòng Bước nhanh đi lên Đầu hác xà kia lại đột nhiên mở rộng thân thể Uốn lượn hướng hai người bỏ tới Thấy tình hình này Hai người vội vàng tăng nhanh tốc độ Nhưng hai người đi nhanh Nó cũng đi nhanh Phát xác ra được sĩ thường Trường sinh liền đưa tay kéo lại đại đầu Đổi từ đi nhanh thành đi thông thả Hai người chuyển thành đi chậm Hác xà cũng theo đó chậm lại Hai người ngừng Hác xà cũng ngừng lại Một mực cùng hai người duy trì khoảng cách hai trượng Bị quái vật khổng lồ Nhắm mắt theo đuôi như vậy Thân rắn uốn lượn Lưỡi rắn phun ra nuốt vào Đổi thành ai cũng không tránh khỏi dùng mình Đại đầu cười khổ nhìn lại Đại nhân Gia hòa này đến tuyệt cùng muốn làm cái gì Trường sinh không có trả lời vấn đề của đại đầu Mà là vội vàng chảy vuốt đầu mối Vô tương tự vứt bỏ đã nhiều năm Sở dĩ có thể bảo tồn hoàn chỉnh như thế Không thể nghi ngờ Là bởi vì vật này chiếm cứ ở đây Dọn lui người xâm nhập Mà lúc trước Chúng ta từ bên người nó đi qua Nó lại chưa từng công kích Điều này nói rõ nó đã có linh tính Nhưng chúng ta vòng qua nó Tiếp tục đi lên Nó lại một mực, mực đi theo chúng ta Có thể là lo lắng Chúng ta sẽ phá hư chùa chiền Có đạo lý, vậy ta trước lung lạc nó để kiếm cái thân cận. Đại đầu xoay chuyển bao phục, đang đeo sau lưng, từ trong đó lấy ra một bao món kho. Đại đầu vừa định mở ra bọc giấy, lại bị trừng sinh dơ tay ngăn trở. Đừng cho nó ăn thịt, ném cái bánh nướng thử xem. Đúng rồi, phải xem nó có ăn chay hay không. Đại đầu đem món kho nhét vào trong bao phục, đổi thành cái bánh nướng ném ra ngoài. Bánh nướng vừa ném, quay tròn thuận theo bậc thang, hướng xuống phía dưới lăn đi. Lúc này, đại đầu cho rằng cái bánh nướng này đã lãng phí, lại muốn lấy ra một cái bánh khác. Hác xà, vậy mà lúc này, xoay người đuổi theo, đem cái bánh nướng ngăn lại, đồng thời một ngụm nốt xuống. Ai lão là Othiena, gia hỏa này thật sự là ăn chay. Đại đầu cực kỳ ngoài ý muốn, trưởng sinh cũng cảm thấy thú vị. Xem ra vô tương tự hòa thượng vẫn có chút năng lực Vậy mà có thể lợi dụng Phật Pháp cảm hóa một con rắn độc khiến cho nó ăn chay Cần phải biết rằng rắn dếp chính là thuộc tính lãnh huyết Tâm trí thấp hơn cầm thú nhiệt huyết Xác định hác xà đã có linh tính Hai người liền không còn khẩn trương Tiếp tục 10 bậc mà lên Nhưng đại đầu vẫn không quá yên tâm Mỗi lần đi mấy bước liền quay đầu nhìn một cái Mắt thấy hác xà từ phía sau theo vẫn là không tránh khỏi sợ hãi trong lòng thế là liên tiếp ném ra bành nướng thậm chí có khi sẽ còn cố ý hướng phía dưới ném đi để dẫn dụ hác xà tiến theo. Đại nhân Ngài nói hòa thượng trong miếu nuôi cái đồ chơi này như thế nào? Những người kia làm sao dám đến đây thắp hương bài Phật? Tại đầu thuê miệng hỏi Trường sinh nói rắn này tuy có linh tính Lại trung quy là vật kịch độc Nếu là tùy ý ra vào Không tránh khỏi dọa đến khách hành hương Ta hoài nghi Năm đó con hắc xà này Cũng không tùy tiện lộ diện Hẳn là một vị đại đức cao tăng nào đó Ở nơi khác hàng phục Mang về nơi này thuần dưỡng giáo hóa Nếu nói như vậy Hòa thượng vô tương tự Thật là có bản lĩnh hàng yêu trừ ma Đại đầu nói Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ Người có tên tuổi Át có tuyệt kỹ, trường sinh nói, vô tương tự khẳng định có thần thông diệu pháp, chỉ là trước mắt, nơi này đã người không nhà trống muốn tìm kiếm bí tịch điển tàng, sợ là có nhiều khó khăn. Đúng vậy, đại đầu ngỡ đầu nhìn quanh, miếu này thật sự là quá lớn, đi thôi, trước tiên đi đại điện nhìn xem. Trường sinh chương 299 đêm Trăng Tìm kinh trường sinh đi phía trước đại đầu từ phía sau đi theo mặc dù biết hát xà sẽ không lao lên cắn xé trong lòng vẫn là có nhiều thấp thỏ bà bước quay người năm bước lại quay đầu nơm lớp lò sợ thận trọng e rẻ lại đến trên dưới 100 tầng bậc thang hai người dốt cuộc đi đến một quảng trường nằm ở sườn núi Bình Đài lúc này Quảng trường lớn như vậy đã bị cỏ dại cùng cây cối bác bọc. Đường cái lên núi nằm ở chính giữa quảng trường. Đại điện nằm ở phía tây quảng trường. Phía đông là mấy cung điện nhỏ. Chỗ ở của Tăng Nhân là một mảng lớn thiền phòng cùng Tăng Xá nằm ở khu vực Đông Bắc. Đại điện phía sau khu vực Tây Bắc có rất nhiều cung điện cùng tháp lâu lớn nhỏ không đều. Vô tương tự năm đó quy mô rất lớn, hương hỏa cũng vượng. Trước đại điện trên quảng trường, từ đông sang tây, trưng bày rất nhiều dụng cụ đốt hương. Có chút là hùng lô 3 chân, có chút là thư đỉnh 4 chân. Mỗi cái đều cao hơn một trượng, chỉ ít cũng nặng ngàn cân. Nhìn những lư hương đỉnh đồng này, đại đầu mơ hồ thấy được hy vọng. Đại nhân, những vật này đều được đúc tạo bằng đồng sắc. Nếu là chuyển xuống núi cũng có thể đổi được không ít ngân lượng. Cách nhiều năm như vậy, những vật này vẫn ở chỗ cũ. Nói rõ nơi này rất ít người đến. Tăng nhân trước đó lưu lại đồ vật, hẳn cũng không bị người đánh cắp. Trường sinh nhạy gần đầu, ngược lại cất bước hướng bắc. Xuyên qua một mảnh cỏ dại cao ngang gối. Phía trước xuất hiện một thông đạo không có cỏ dại cùng cây cối. Thông đạo này hình sợi dài bất quy tắc. Bề rộng chừng hơn một trượng Đi hướng từ đông tới tây Không thấy đầu đuôi Đi tới phụ cận thông đạo Hai người đồng thời quay đầu Nhìn về con rắn lớn màu đen ở phía sau Không hề nghi ngờ Thông đạo này chính là xà đạo Trước đó con hắc xà này Đã từng vô số lần Từ trước cửa điện trên quảng trường Lặp đi lặp lại bỏ qua Lúc này mặt trăng đã lên Quạnh quẽ ánh trăng, phổ chiếu đại địa. Vô tương tự lớn như vậy, hoàn toàn tĩnh mịch. Có sẵn xà đạo, hai người liền không cần phát cỏ tiết lên. Trực tiếp dọc theo xà đạo, đi về hướng Tây. Rất mau, bước đến trước cửa đại địa. Trên đại điện đại hùng bảo điện tấm biển vẫn còn. Chỉ là đã trôi sạch màu vàng kim. Riêng là tấm biển bốn chữ này đã dài hơn hai trượng. Đủ thấy thời xưa, đại hùng bảo điện, hùng vĩ biết bao. Cửa đại điện là mở ra, xà đạo từ trước cửa điện một phân thành hai, một đầu trực tiếp hướng vào trong đại điện, mà một đầu thì thay đổi tuyến đường hướng nam, hướng ra ao phóng sinh dưới quảng trường. Dựa theo quy củ đạo môn, đạo sĩ không tiến chùa miếu của hòa thượng, nhưng vô tương tự đã hoang phế nhiều năm, liền không có cấm kỵ như vậy. Hai người trực tiếp mời bậc mà lên Tiến vào đại hùng bảo điện Vô tương tự Thời kỳ cường thịnh Có mấy ngàn tăng chúng Tòa đại điện này cần dung nạp Ngần ấy tăng chúng ngồi xuống niệm kinh Đạo đức công khóa Có thể nghĩ đến bên trong rộng lớn biết bao Đại điện lớn như vậy Ngoại trừ Phật tổ phát thân tượng nặng Ở trên pháp đài Vậy mà không còn cái gì Trước tượng thần Ngay cả bàn thờ pháp khí đều không có. Không phải lâu năm mục nát, mà là căn bản không có. Bởi vì cửa điện chưa đóng kín, bên trong điện liền bay vào không ít bụi đất cùng lá rụng. Bất quá, Phật tổ pháp tượng cách cổng rất xa, chưa nhận mưa gió xâm nhập. Trên người mạ vàng cùng sơn đỏ liền hoàn chỉnh bảo tồn. Sau khi hai người tiến vào đại điện, đầu hác xa kia cũng bò vào. Bất quá, Lần này nó không có nhắm mắt theo đuôi hai người mà làm bỏ tới một nơi hẻo lánh giống như Pháp Đài ở hướng Đông Nam. Tại sao lại chống không như vậy? Đại đầu nghi hoặc nhìn về phía trường sinh. Trường sinh xung quanh giò xét trong đại điện. Lần cuối cùng võ đế diệt Phật được Phật tử xưng là hội hưng Pháp nạn. Năm đó tất cả tăng chúng đều bị triều đình buộc hoàn tục. Chắc là hòa thượng lúc gần đi đã đem đồ vật có thể mang đi Tất cả đều chuyển đi. Đại đầu chỉ vào Phật tổ pháp tượng. Xem ra triều đình rất cho hòa thượng lưu lại mặt mũi. Ngài nhìn xem, Phật tượng vẫn là hoàn chỉnh, không có bị đập mất. Trường sinh đưa tay đè xuống cánh tay trái, đang chỉ vào pháp tượng của đại đầu. Khẳng định không phải là triều đình cho hòa thượng mặt mũi đâu. Chắc là địa phương quan sai cho hòa thượng lưu lại mặt mũi. Võ đế vốn không tin Phật Không biểu hiện những địa phương quan sai Cũng không tin Phật Huống hồ Tôn Phật tượng từ bi uy nghiêm Chính là người không tin Phật Cũng không muốn khinh nhờn hủy hoại Có đạo lý Đại đầu mở miệng nói Đại nhân ngài nghỉ ngơi Ta trước bốn phía nhìn xem Mặc dù biết rõ nơi này Khả năng giấu thần thông điển tịch Cũng không lớn Trường sinh vẫn nhẹ gần đầu Đại đầu lập tức Bắt đầu đối với đại hùng bảo điện tiến hành tìm kiếm Trong điện trụ cột Lần lượt từng cái kiểm tra Mặt đất cạch xanh dần dần gõ Sau đó lại đề khí cất cao Kiểm tra cả xà nhà Đại đầu nhảy lên nhảy xuống Buồn phía tìm kiếm Đầu hắc xà kia Cũng không tiến lên ngăn cản Chỉ là một mực nằm ở khu vực Pháp Đài Đông Nam Đem tất cả địa phương có khả năng giấu đồ Đều đã tìm Đại đầu lại đem ánh mắt chuyển rời về phía Phật tổ Pháp tượng. Trường sinh đoán được đại đầu muốn làm gì, liền mở miệng nói. Trong mắt tăng chúng Phật tượng, ngang với Phật tổ. Bọn hắn hẳn sẽ không ở trong Phật tượng giấu cái gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đại đầu nói. Trường sinh suy nghĩ, miễn cưỡng đồng ý. Tận lực, không cần hủy hoại Pháp tượng. Nhận được căn dặn của trường sinh, Đại đầu liền không có đối với Phật tượng tiến hành phá hư Một phen gõ nghe âm sau đó không thu hoạch được gì Bên trong là thật đặc Hẳn không giấu thứ gì Bởi vì vô tướng tự Cung điện tăng xá đông đảo Trường sinh liền không lãng phí thời gian Xác định trong đại hùng bảo điện không có manh mối Lập tức xoay người hướng phía cửa đi tới Đại đầu theo sau đuổi theo Mắt thấy hai người rời đi Đầu hát xà kia lại uốn lượn theo sau Đợi Hác Sa đi theo hai người rời khỏi đại điện. Đại đầu lại xoay người trở về. Chạy đến chỗ Hác Sa lúc trước chiếm cứ vị trí nhanh chóng gõ kiểm tra. Chán ghét một người sẽ có nguyên nhân. Ưa thích một người cũng sẽ có nguyên nhân. Trường sinh sở dĩ tín nhiệm đại đầu như vậy. Có rất lớn một bộ phận là đại đầu tâm tư tỉ mỉ, làm việc đàn tin. Hác Sa chiếm cứ một khu vực là nơi duy nhất đại đầu lúc trước chưa kiểm tra. Đại đầu ngay cả dạng này chi tiết đều không xem nhẹ. Bất quá, sau khi kiểm tra, phát hiện địa phương mà Hắc Sa nằm cũng không có gì khác thường. Mặc dù không thấy dị thường, đại đầu trong lòng vẫn có nghi hoặc. Đại nhân, nó tại sao lại muốn ghé vào vị trí kia? Trưởng sinh suy nghĩ, mở miệng nói. Pháp đài phía đông nam, vị trí bình thường là nơi đại đức cao tăng dẫn đầu tăng chúng tiến hành đạo đức công khóa, cùng thuyết giảng Phật pháp. Phương vị nó nằm sấp là ở nơi hẻo lánh phía dưới pháp đài. Ta hoài nghi, cao tăng năm đó dẫn đầu tăng trúng niệm kinh, vì tăng chúng giảng kinh có thể là chủ nhân của nó. Lúc chủ nhân giảng kinh, nó liền quay quanh trong góc nghe kinh. đại đầu rất ít đối với trường sinh suy đoán đưa ra chất vấn, nhưng hắn lúc này lại có nhiều nghi hoặc. Cái đại giao hòa, quận nằm ở nơi đó, những hòa thượng niệm kinh kia, Chẳng nhẽ không chút sợ hay sao Ta cũng chỉ là suy đoán Trường sinh lắc đầu Đại hùng bảo điện Chính là Phật môn Thánh Địa Theo lý thuyết Tăng nhân sẽ không cho phép dị loại tiến vào đại điện Đại đầu đi theo trường sinh Cất bước hướng đông Đại nhân Nơi này có nhiều gian phòng Nếu là cứ tần dần tìm kiếm Sợ là 10 ngày nửa tháng cũng tìm không hết Ngài cảm giác chỗ nào có khả năng Có đồ vật mà chúng ta muốn tìm nhất Tàng Kinh Các Trường sinh nói Phạm là chùa miếu đạo quán Hơi đổ sộ Đều sẽ sắp đặt Tàng Kinh Các Để cất giữ đại lượng kinh văn tiền tịch Quảng trường phía đông Có mấy tòa lầu các Trong đó một chỗ trên đầu có treo Chính là tấm biển Tàng Kinh Các Mắt thấy trên cửa Tàng Kinh Các Vẫn còn ổ khóa Đại đầu vui mừng quá đỗi Cửa còn khóa lại Có hy vọng Đại đầu nói xong Liền tiến lên phía trước, kéo ổ khóa xuống kiểm tra chốt cửa. Chưa tưởng nghĩ tới ổ khóa chưa kéo ra, lại đem đại môn kéo sập đi. Bỏ phế mấy chục năm, cửa trụ cột mục nát cũng hợp tình hợp lý. Mắt thấy đại môn chậm rãi khuynh đảo, đại đầu vội vàng lui lại né tránh. Nương theo một tiếng vang trầm cùng một trận bụi mù, trong tảng kinh các, tình huống liền rơi vào mắt hai người. Ở gần đại môn trên mặt đất, Có chất đông lấy đại lượng hòm gỗ Tất cả lớn nhỏ trường 10 cái Mặc dù hủy hoại tàng kinh các đại môn Hắc xà vẫn chưa công kích hai người Mắt thấy hắc xà không có gì động Đại đầu lúc này mới bước nhanh tiến lên Tiện tay sốc lên một hòm gỗ trong đó Đại nhân là kinh thư Trường sinh theo sau tiến vào Lúc này đại đầu đã cầm lấy một bộ kinh thư Bắt đầu đọc qua 4-50 năm không đủ làm cho trang giấy mục nát Nhưng những kinh thư này bị ẩm nghiêm trọng Đã không thể lật giấy nhìn duyệt Trưởng sinh không có nóng lòng nhìn qua Mà là xung quanh dò xét nội bộ tàng kinh cát Tàng kinh cát là một chỗ hai tầng lầu cát Trước mắt hai người đang ở tầng thứ nhất Toàn bộ tầng 1 Có rất nhiều giá gỗ dùng để cất đựng kinh văn Bất quá trên giá gỗ cũng không có kinh thư Chắc là khi tăng nhân bị lọt vào khu trục Liền đem thùng kinh thư đựng hàng mang đi, lại bởi vì xảy ra biến cố gì đó mà chưa thể tỏa nguyện. Đem tất cả kinh thư sắp gọn lại, đều lưu lại nơi này. Ta đi lầu 2 nhìn xem, trường sinh hướng về thang lầu phía bắc. Chờ một chút, ta với ngài cùng đi. Đại đầu vội ném kinh thư trong tay, rồi bước nhanh đi theo trường sinh. Tình huống lầu 2 với lầu 1 cũng rất là tương tự. Trưng bày là đại lượng giá gỗ Nhưng trên giá không có kinh thư Lúc trước Kinh thư cất đặt Hẳn là đã bị đóng vào thùng đựng khiêng xuống tầng 1 Đại đầu lo lắng Kinh thư trọng yếu sẽ bị giấu Ở nơi bí ẩn hẻo lánh Cho nên lại một phen gõ tìm kiếm Lần này trường sinh cũng ra tay giúp đỡ Hai người bận rộn nửa ngày Xác định lầu 2 không có hốc tối Mới trở lại lầu 1 Hai người trên lầu tìm kiếm Đầu hát xà kia vẫn một mực quay quanh ở ngoài cửa, cũng không tiến vào tàng kinh cát. Đối mặt với đại lượng hòm gỗ đặt ở tầng 1, đại đầu cảm thấy sầu muộn. Đại nhân, ngài hiểu Phật giáo kinh văn hay sao? Hiểu cũng không nhiều, trường sinh lắc đầu. Hắn là đạo sĩ, đạo gia cùng với Phật gia giáo nghĩa, một trời một vực. Kinh thư cũng không chung đường. Bất quá đạo sĩ phần lớn đều hiểu một điểm Phật gia kinh văn, Sở dĩ có chút đọc lướt qua Cũng không phải là vì tham khảo học tập Mà là xuất phát từ biết người biết ta Nói chẳng ra Chính là một ngày kia Cùng người ta biện giải cãi nhau Cũng phải có cái đại khái căn cứ mới được Đại đầu mặc dù sợ hãi Nhưng vẫn kiên trì tiến lên tìm kiếm Sớm biết Liền kêu tới quan âm Cùng chân hán tử Đây là kinh thư của bọn hắn Bọn hắn khẳng định là hiểu Trường sinh không còn nói tiếp Đối với đống hòm gỗ này, Hán Kỳ Thực cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì Phật gia cùng đạo gia khác biệt. Phật gia theo đuổi là không cầu thần thông mà thần thông tự xuất hiện. Nói thẳng ra, Phật gia lĩnh hội chính là Phật Pháp, cũng không tận lực truy cầu thần thông. Trong đống kinh Phật này, tìm tới minh xác thần thông Pháp môn, hy vọng cũng không lớn. Nhưng đã tìm được Phật Kinh cũng không thể bỏ mặc Chỉ có thể kiên trì mở ra một cái dương trong đó. Sau khi mở dương, trường sinh phát hiện ở sau nắp hòm có khắc lấy một dòng chữ thảo rất nhỏ. Chăm chú nhìn kỹ là bốn chữ Kinh Tạng Kinh Văn. Nhìn thấy bốn chữ này, trường sinh như chút được ánh nặng. Thế là bớt việc. Nghe được trường sinh nói, đại đầu nghi hoặc nghiêng đầu. Trường sinh chỉ vào hàng chữ sau nắp hòm rồi nói. Phật gia kinh văn chia làm tam tạng 12 bộ Bên trong giường này Chính là một trong tam tạng Là kinh tạng Tam tạng là cái gì Đại đầu không hiểu truy vấn Mắt thấy không phí công sức Dần dần tìm kiếm Trưởng sinh tâm tình rất tốt Thuận miệng giải thích Phật gia kinh văn có thể chia làm tam tạng 12 bộ Tam tạng theo thứ tự Là kinh tạng Luật tạng cùng luận tạng Nó đơn giản Kinh tạ chính là Phật tổ nói tới kinh nghĩa Luật tạng chính là Phật tổ nói tới giới luật Mà luận tạ chính là các đệ tử đối với lời Phật tổ đã nói có kiến giải cá nhân Ý của Ngài là chúng ta không cần dần dần lượt nhìn Đại đầu hỏi Đúng, trường sinh gật đầu Phật gia kinh văn ngoại trừ tam tạng còn có 12 bộ 12 bộ này hẳn là khế kinh, ứng tụng, thụ ký ai ai đại đầu, vội vàng ngắt lời trường sinh. Đại nhân, ngài đừng nói nữa. Nói ta nghe cũng không hiểu. Ngài liền nói cho ta biết nên tìm cái gì. Khác biệt với pháp thuật của đạo sĩ, Phật ra không có điển tịch cụ thể tu luyện thần thông kinh văn. Kỳ thực, chúng ta cần chính là cảm ngộ cùng tâm đắc của một vị cao tăng đắc đạo nào đó. Cho nên, trong đống kinh văn này có đồ vật mà chúng ta cần khả năng cũng không lớn nếu có hẳn là được ghi lại ở trong một bộ kinh văn hi pháp